Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Lặn trên cổ tay Nhưng mà chiếc đồng hồ này Kỷ niệm đang ở trên tay tôi đeo rồi Là đường tuyền đã đem nó tặng cho tôi đó Vừa nói chuyện Khóe môi của Dư Bội Nhi lại cong lên một đường cung xinh đẹp Cho dù cô có đeo nó Cô không thể xen vào những năm tháng tuổi trẻ của chúng tôi Ôn Tuyết Hồng Chào Phúng nói Tôi cũng không nghĩ là muốn xen vào mà Tôi không tham dự vào những năm tháng Tuổi thanh xuân của đường tuyền Cũng như vậy đường tuyền cũng không tham dự vào tuổi thanh xuân của tôi Đừng nói chỉ có tuổi trẻ của cô và anh ấy là Thanh Xuân, còn tuổi trẻ người khác không quan trọng nha. Cô cười nhẹ xem thường, rồi lại tiếp theo nói. Cô nói cô không thích, nhưng vẫn cùng với anh ấy đi. Vậy thì tôi với cô không giống nhau rồi. Tôi không thích, tôi sẽ không đi. Còn nếu tôi muốn đi, thì thật sự chính là thích. Tôi không nghi vọng thời gian của chúng tôi ở chung có một chút gì phải miễn cưỡng, hy sinh, kính răng, cho dù chỉ là một giây phút đồng hồ. Dự bội đi ngoại trưởng có tiền thì cô có thể cho tiền được cái gì hả? Cô có thể trở thành sự giúp đỡ hữu lực nhất của anh ấy sao? Giúp anh ấy đoạt lại sự nghiệp sao? Nếu không phải nhà cô có tiền, cô căn bản cái gì cũng không có. Cô đối với tuyển mà nói một chút tác dụng cũng là không. Ôn tuyết hồng kích động nói. Đúng, tôi có thể trở thành sự giúp lực hữu lực nhất của anh ấy. Nhưng mà tôi rất rõ ràng, mỗi người đều có chuyện sở trường hoặc không sở trường. Tôi chỉ làm đúng sở trường của mình là tốt rồi. Không cần giả bộ có khả năng để làm những chuyện không phải là sở trường. Hơn nữa tôi đối với đường tiền Làm sao có thể nói một chút tác dụng của cô không có chứ? Cô không phải nói nhà của tôi có tiền sao? Hơn nữa anh ấy cần có lẽ không phải chỉ một cái khả năng giúp đỡ, mà là một người con gái cam nguyện chờ trước cửa mỗi ngày. Điểm ấy, cô có từng hỏi qua ý kiến của Đường Tuyền chưa? Cô chất vấn ngược lại, cô dám nói chuyện như vậy với tôi, chẳng lẽ cô không sợ, tôi trong dự án hợp tác lần này làm có dễ anh ấy nhiều hơn hay sao hả? Nếu cô cho rằng làm có dễ có thể khiến cho anh ấy khuất phục, tôi đây chỉ có thể nói cô không hề thông minh giống như trong tưởng tượng của tôi đi. hôm nay ra ngoài gặp cô là tôi sai, tôi đánh giá quá cao cô rồi. nếu như vậy, tôi cũng không muốn lãng phí thời gian của mình nữa. bye bye, người bạn cũ. rồi bội ni nói xong, Tào nhã đứng dậy, cầm lấy hóa đơn chuẩn bị trả tiền rời khỏi. anh ấy là của tôi, tôi là vì anh ấy mà trở về. ôn tuyết hồng lớn tiếng biểu thị công khai. không không, anh ấy không phải là của cô. mà anh ấy cũng không phải là của tôi. Anh ấy là của chính bản thân anh ấy, nhưng mà anh ấy chính là chồng của tôi nha. Cô dùng dương tự đắc sơ chiếc nhẫn cưới ở trên tay, nhắc nhở ôn tuyết hồng. Ra khỏi khách sạn, giờ bội ni thật là muốn xem thường chính mình. Nhìn xem, không phải chỉ là đơn giản như vậy thôi sao? Lúc trước cô làm sao có thể chỉ bởi vì ôn tuyết hồng nói mấy câu, mà đã tức giận dậm chân làm loạn, giống như là một người ngu ngốc chứ. Ai, thật sự là đi một ngày học một sàng côn mà, không biết nhìn xa trong rộng. Vừa lên xe chuẩn bị về nhà Thì di động của cô bỗng nhiên treo vang Em đi đâu vậy? Anh gọi điện thoại về nhà dị Dương nói em đã lái xe ra ngoài Em phải cẩn thận có biết không hả? Đừng có lái xe đi quá nhanh Doãn đường tiền lạnh lùng Biến thanh trở thành một quản gia lải nhảy Không ngừng cất lời nhắc nhở Ông xã à Đang giờ làm việc làm sao lại gọi điện thoại cho em chứ Có phải rất là nhớ em hay không hả? Anh làm sao có thể không tập trung làm việc như vậy chứ Công ty hẳn là nên trở lương anh mới đúng nha Cô treo chọc anh, tưởng tượng anh ở bên kia đầu dây lỡ ra biểu tình không có biện pháp, nụ cười ngọt ngào càng ra tăng thêm. Im lặng trong giây lát, trong điện thoại mang theo giọng nói có một chút khàn khàn Bội nì à, anh nhớ em. Lòng cô trong thoáng chốc ấm áp, cả người đều trắng váng vui sướng. Em cũng vậy. Ông xã à em vừa rồi rất là ngoan ngoãn nha, chỉ gọi nước trái cây, không hề trộn uống cà phê đó. Nhờ vậy máy ngoan, không có về gì thì về sớm một chút anh tan tầm, tầm sẽ trở về. đã rồi, tuân mệnh. ở ngoài cửa văn phòng, trưởng đại vệ ngạnh họng chân chối nhìn doãn đường tuyền, Không dám tưởng tượng anh lại có thể trong thời gian làm việc gọi điện thoại cho bà xã. hiện tại rốt cuộc là anh tô phục nữ vương hay là nữ vương chinh phục anh ấy đây? vẫn say trong mộng đẹp, di động của doãn đường tuyền lại không ngừng truyền đến âm thanh tiếng vang. Không biết là lần thứ mấy nhấn phím từ chối ngay điện thoại. Nhưng người gọi điện thoại như trước vẫn chưa từ bỏ ý định, muốn tại đây quay nhiễu đến người đang say trong giấc mộng. Rốt cuộc, Doãn đường Tuyền cầm lấy di động, nhìn đến hiển thị cuộc gọi trên điện thoại, liền có một chút do so dự cúp điện thoại lần nữa. Anh không biết ôn tuyết hồng ra sao? Không chỉ suốt ngày gọi điện thoại cho anh, còn không rõ nguyên nhân nói muốn bổ đắp cho anh, muốn cùng anh bắt đầu lại. Vấn đề là anh đã nói rõ ràng với cô ta là không có khả năng, anh đã kết hôn, nhưng vì sao? Cô ta vẫn không chịu từ bỏ ý định chứ. Thiếu phụ 25 tuổi im lặng mà trầm mặc, Dù bội ni dùng cặp mắt hắc bạch văn minh kia kinh ngạc nhìn người. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net